Hơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ chu bà cù y lơ ạ Lô cơ ụ khiên hơ ụ Không không bà cù y lơ ạ Lô cơ ụ khiên hơ ụ hại ca gì ừ ông Tiên thiên linh mơ ngọ Chủ tài như nơ thuộc Người ngu nơ thơ nào Nói tê gió vơ chơi mong nhìn đinh nhơ cơ Xì nhân tệ cơ chơi bản tay truy nơ Làm sao Người lơ ý kỳ nơ Người nói xem Người Chúng ta nhơ nơ thua theo người chí Kỳ nơ tê ý Nhơ nơ Cụ ý nơ à Lô cơ ụ Khiền hơ ụ Chơ sơ tê tê tê Ha <cười> ha